Bách luyện thành tiên. Huyến Vũ. chương 3758 nổi giận ra tay. Các bạn đang nghe chuyện tải chuyện Audi.xyz. Không thể thả đảm nhiệm xuống dưới. Nhất định giải quyết dứt khoát giải quyết trước mắt nan đề. Chín ức Trong đầu ý niệm trong đầu chuyển qua. Lâm Hiên không chút do dự mở miệng. Mà cái này vừa ra giá. Lập tức đưa tới ánh mắt kinh ngạc vô số chúng tu sĩ nhao nhao quay đầu lại. Bái kiến người can đảm tu tiên giả không nghĩ tới hôm nay nhưng là... Đặc biệt nhiều. Tán tiên cùng âm ti lục vương giữa cảnh tranh cũng dám nhúc tay tranh. Đoạt. Mà nhìn rõ ràng lâm hiên khuôn mặt, nét mặt của bọn hắn càng là kinh. Ngạc. Đây không phải cái kia đạt được bàn đào thánh quả người sao. Còn không biết rừng hắn lại chỗ nào làm được khổng lồ như vậy tài. Phú tiểu tử này khuôn mặt lạ lắm vô cùng trong tam giới lúc nào toát ra như vậy người tài ba đến chỗ này chẳng lẽ là một vị lão quái vật tại giả heo ăn thịt hổ ôm ý nghĩ như vậy lập tức vô số thần thức tại lâm hiên trên người qua lại đảo qua cách này còn không kể cả có một chút lão quái vật thi triển linh nhãn bí thuật cuối cùng đương nhiên là mảy may thu hoạch cũng không lâm hiên vốn là Không có sử dụng dịch dung hoán hình chi thuật, bọn hắn lại dày vò. Cũng nhìn không ra một cái kết quả. Lập tức, ông ông tiếng nghị luận chuyện vào lỗ tai, chúng lão quái. Kinh ngạc ngoài, cũng nhìn không được nữa châu đầu vé tai giúp nhau. Tìm hiểu đi lên. Tiểu tử này đến tột cùng là thần thánh phương nào. Ngươi hỏi ta, ta lại ở đâu hiểu được, chưa từng có bái kiến. Chập chập. Độ kiếp hậu kỳ, pháp lực ngưng hậu vô cùng cao thủ như Vậy tổng không thể nào là lăng không xuất hiện địa phương Vừa mới đã nhận được bàn đào thánh quả Hôm nay lại muốn cùng tán Tiên lục vương tranh đoạt tiểu tử này không khỏi cũng quá không sợ Chết rồi Ha ha, vân đảo hữu chua chát nói những thứ này làm gì đấu giá hội Bên trên nguyên bổn chính là người trả giá cao được Chẳng qua là tiểu Tử này không khỏi giàu có đến không hợp thói thường, chín ức bình. Thường độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả coi như là bất kể thành phẩm làm. Mất bổn mạng bảo vật cũng chưa chắc có thể xuất ra nhiều như vậy tinh. Thạch đến đấy. Vạn chúng nhìn chăm chú. Đây không phải Lâm Hiên muốn kết quả. Đáng tiếc hôm nay hắn nhưng là không có lựa chọn nào khác. Mà cái này vừa báo giá không ngừng đưa tới nghị luận vô số thiên sát. Minh vương cũng là giận tím mặt Có thể nhấn nại Không có thể nhẫn nhục cô hồng tử tìm đến mình phiền Toái cũng liền mà thôi Đây không phải là biết rõ từ đâu xuất hiện Tiểu gia họa rõ ràng cũng dám đến đoạt chính mình nhìn chúng bảo vật Không biết sống chết Từ khi A-tu-la vương vẫn lạc Còn lại âm ti ngũ vương sớm đã vinh mặt Hất hàm sai khiến đã quen Ngoại trừ đối với cùng dai tồn tại còn có Chỗ cố kỷ còn lại tu tiên giả, căn bản cũng không sẽ để vào mắt. Lâm Hiên ra giá tham dự cạnh tranh, nguyên bản bình thường vô cùng. Nhưng nổi giận thiên sát minh vương, lại đem coi là khiêu khích ngôn. Ngữ của mình, quay đầu lại sọ, hướng về Lâm Hiên trợn mắt nhìn. Đây cũng không phải là đơn thuần trừng mắt mà thôi. Tới nương theo chính là một cỗ đáng sợ linh áp từ trời rơi xuống như sóng to gió lớn. Giống như gió táp mưa xào như lấy lâm hiên điên. Cuồng nhào tới. Minh Vương không thể. Thiên tuyển tôn giả quá sợ hãi, tuyệt đối không thể đoán được thiên. Sát Minh Vương như thế gan lớn không hợp thói thường, hội bàn đảo bên. Trên liền không hề cố kị xuất thủ. Đây đối với Vũ Lam Thương Minh nói thành là khiêu khích cũng không có. Sai, bất quá hắn trong nội tâm cũng có chút nhìn có chút hả hê. Dù sao Thiên Tuyền địa cơ cùng Lâm Hiên cùng giải chỉ là biểu hiện ra, mà thôi, ở sâu trong nội tâm vẫn tồn tại rất sâu khúc mắc. Nếu có thể mượn Thiên Sát Minh Vương chi thủ đem Lâm Hiên diệt trừ, bọn họ là vui cười gặp kia thành đấy. Cho nên Thiên Tuyền cũng chỉ là trên miệng ngăn cản, người nhưng như cú mày may bất động đứng ở tại chỗ. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền vào lỗ tai, thanh âm kia như bầu trời Lôi đình đáp xuống uy thế khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ ràng. Dường như tại thời khắc này thời gian đều dừng lại. Lần này không chỉ là thiên tuyển địa cơ nhìn có chút hả vê ở đây. Tuyệt đại bộ phận tu tiên giả đều lộ ra xem cuộc vui thần sắc. Lâm hiên trục được bàn đào thánh quả đối với hắn hâm mộ ven dép hận tu. Sĩ không tài số ít lúc này thấy Lâm hiên chịu khổ mọi người bất luận. Từ góc độ nào đều là vui cười gặp kia thành đấy. Lâm Hiên bị thương nặng sao. Từ lẽ thường làm như thế phỏng đoán không sai. Đáng tiếc Lâm Hiên lại làm sao có thể dùng lẽ thường phỏng đoán. Thiên sát minh vương thần niệm, huyến hóa thành một mảnh minh mông. Biển lớn, Lâm Hiên lại như là cao ngạo bàn thạch bình thường. Tùy ý ngươi kinh đào phách ngạn, sóng lớn ngập trời, ta tự nguy nga. Đứng sừng sững bất động như núi. Dùng thủ là công, Lâm Hiên lại mảy may không rơi vào thế hạ phong. Cách này nghe vào không hợp thói thường, nhưng chớ quên Lâm Hiên có. Được lam sắc tinh hải món bảo vật này tại chiết suốt trong quá trình. Đối với thần thức nguyên bản cũng liền có rèn luyện hiệu quả. Cho nên Lâm Hiên thần niệm mạnh, khó có thể dùng ngôn ngữ nói được rõ. rằng đây không phải là hơn xa cùng dai tồn tại rất nhiều, mà là đạt đến. Một bất khả tư nghị tình trạng. Nói như vậy. Lâm Hiên tiến vào độ kiếp hậu kỳ. Nhưng thực lực cùng tán. Tiên yêu vương chân ma thủy tổ. Còn có rất lớn trinh lịch. Đối mặt âm. Ti lục vương cũng giống như vậy. Đạo lý chỉ có thần thức. Lâm Hiên so. Với bọn hắn mạnh không kém. Coi như là so với chân tiên cũng trinh. Lệch dường như. Cho nên cái này một vòng công kích. Tuy rằng nhìn qua nhìn thấy mà. Giật mình vô cùng. Lâm Hiên nhưng căn bản liền dựng ở thế bất bại. Thần thức hóa thành sóng biển mãnh liệt vô cùng. Nhưng mà mỗi một lần. Thủy triều thối lui. Lâm Hiên biến thành làm bàn thạch đều vững vàng. Đứng ở nơi đó. Ngươi công kích không có kết quả thiên sát minh vương giận tím mặt. Thân hình của hắn bị long trọng âm khí bao bọc. Vẻ mặt không thấy rõ. Lắm nhưng mơ hồ cũng có thể gặp vẻ dữ tờn. Muốn chết. Thanh âm của hắn bởi vì phấn nộ mà trở nên khàn giọng đứng lên tay. Phải vung lên lập tức một đoàn đen tối âm khí tại trong hư không hiển. Hiện mà ra. Âm khí bên trong mơ hồ hiện ra một cách khô lâu. Nhưng cùng nhân loại cốt cách khác nhau rất lớn trên đầu sinh ra hay. Cây dài hơn thước linh dương giống như sừng nhọn trong mắt hai luồng. Xanh biếc dù hỏa lập lòng bất định phiêu hốt. Sau đó cái kia khô lâu há miệng ra Nhưng là từ trong mồm phun ra một Cố âm phong Nhưng mà Lâm Hiên lại thấy rõ ràng Tạo thành cái kia cái Gọi là âm phong lại là vô số So với hạt gạo càng thêm thật nhỏ con sâu Nhỏ Này trùng bụi bẩn đấy Hình dạng cùng con bươm bướm trinh lệch giường Như số lượng nhiều đến Làm cho người ra đầu tê giải tình trạng Âm minh ngạ Lâm Hiên nghĩ tới một cách truyền thuyết Đây là âm ti giới chỉ mỗi hắn có chi vật truyền thuyết là hoàng tuyển. Dẫn đường người. Cùng vừa rồi thần niệm cuộc chiến bất đồng đối phương thật sự ra tay. Có thể đã khó đối phó. Lâm Hiên trong nội tâm thở dài nhưng lại không quá nhiều sợ hãi. Thiên tuyền địa cơ có lẽ có nhìn có chút hả hê tâm lý. Nhưng vũ đồng. Tiên tử cũng không khả năng nhìn như không thấy địa phương. Nếu không nàng chẳng phải đã thành trang trí. Không tông biến thành. Tam giới chây cười. Điều này hiển nhiên là không thể nào đấy. Cho nên Lâm Hiên không sợ. Đương nhiên cũng không trở thành chút nào chuẩn bị cũng không cửu. Cung tu du kiếm đã bị hắn luyện hóa đến tùy tâm sở dục tình trạng. Một. Cái ý niệm trong đầu liền có thể sử dụng ra. Nhưng như vậy chuẩn bị hiển nhiên không cần phải. Ngay tại thiên sát Minh Vương đồng thủ một khắc. Một cỗ lành lạnh kiếm. Ý hiện hiện mà ra. Xoạt xẹp. Đem hư không chạm phá. Tất cả âm minh Nga trong nháy mắt đều bị cắn. Nuốt hết mà cái kia kiếm khí thế đi không nhỉ thẳng đến thiên sát. Minh vương đầu lâu. Thiên sát Minh vương lại không cách nào trốn thò tay đón đỡ oanh. Một tiếng bị đụng bay ra ngoài. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.